thưa quý khán giả trong chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam hai kỳ vừa qua chúng tôi đã nói về những sáng tác của Phạm Duy trong giai đoạn hai của thời kỳ thứ hai tức những năm từ cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi tới giữa thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi và như chúng tôi đã trình bày đây là giai đoạn sáng tác phong phú nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy một trong những nét phong phú ấy chính là những tình khúc phổ từ thơ không phải tới những năm cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi Phạm Duy mới làm công việc này mà ông đã bắt đầu từ giữa thập niên 1950. Tuy nhiên, vì đa số những tình khúc phổ thơ nổi tiếng của ông đều xuất hiện trong giai đoạn sau, chúng tôi đã cố tình đợi tới kỳ này mới tổng kết những tình khúc ấy. Nếu anh còn chè đón em về sông với sua Nhưng huyền em buông sông hằng quay về tính giả vừa trần thức ca khúc tình cảm do Phạm Duy phổ từ thơ Hoàng Cầm qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Hoàng Cầm nguyên là một bạn thân của Phạm Duy trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Ngoài tài làm thơ, ông còn viết kịch bản. Tuy nhiên, kịch bản đầu tay của ông đã bị lên án là còn mang nặng tư tưởng tiểu tư sản. Nhưng Hoàng Cầm đã không có được sự sáng suốt và quyết định can đảm rời bỏ kháng chiến như Phạm Duy mà ông chấp nhận ở lại. Cột dây và kịch bản treo lên xà nhà như một dứt quát với quá khứ trí thức tiểu tư sản. Phạm Duy xót xa thương cảm và sau này đã phổ nhạc những dòng thơ trữ tình Anh đàn em hát níu xuân xanh. Đẹo thấy còn được biết ngày ấy đã từng có một nhà thơ mang tên Hoàng Cầm. Cùng với tình khúc nói trên Phạm Duy còn lần lượt phổ nhạc nhiều bài thơ của các thi sĩ ở lại miền Bắc khác như các bản vần thơ sầu dụng Hoa dụng ven sông Thú đau thương của Lưu Trọng Lưu mộ khúc của huy cận tiếng sáo thiên thai của thế lữ và sau đây sẽ được gửi đến quý thính giả qua hai tiếng hát lệ thu và khánh ly Ha, tới đây, nói về những tình khúc nổi tiếng của Phạm Duy, phổ từ thơ của các nhà thơ miền Nam trong những năm đầu. nổi bật nhất có lẽ là hai bản của nhà thơ cung trầm tưởng, một sĩ quan thuộc quân chủng không quân miền Nam, sáng tác trong thời gian thụ huấn ở Pháp, đó là Tiễn em và Mùa thu Paris. Với những người trẻ yêu thơ văn, ca nhạc thêm chút tâm hồn lãng mạn ở miền Nam ngày ấy, Paris không chỉ là kinh thành ánh sáng mà còn là cõi mộng của những kẻ đang yêu. Một cõi mộng mà vì hoàn cảnh đất nước chiến tranh hầu như không ai dám mơ ước. Chính vì thế, những bài thơ viết về Paris của Cung Trầm tưởng của Nguyên Sa, cũng như bản mùa thu không trở lại của Phạm Trọng Cầu, đã trở thành những chất liệu cho trí tưởng. Trong đó, chúng ta sẽ cùng người tình dạo bước trên bờ sông Sen thơ mộng, đưa nhau vào vườn Luxembourg ngập lá úa, hay tiễn nhau nơi Galion đèn vàng. Thậm chí, có thể cùng người em tóc vàng sợi nhỏ nào đó đưa nhau vào quán rượu run run môi đỏ tràn trẻ Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt đời làm chi? Tien ho, geen enkele dag langer. Een half jaar verder. cùng một màn lên sân em đi, chưa bao giờ buồn thế. trời mùa đông Paris, suốt đời làm Em đi, chưa bao giờ thế, trời Paris. vừa rồi là tiếng hát tuấn ngọc qua ca khúc tiễn em thơ cung trầm tưởng phạm duy phổ nhạc xưa nay đã có khá nhiều nhà phê bình viết về kỹ thuật và nghệ thuật phổ nhạc các bài thơ đồng thời đánh giá một số tác phẩm nổi tiếng Ở đây, chúng tôi không muốn đi sâu vào lãnh vực chuyên môn, cho nên chỉ xin phép được đồng ý với những vị cho rằng, nếu chỉ kể thể thơ lục bát, thì bản ngậm ngùi cho Phạm Duy Phổ Thơ Huy cận phải được xem là một tuyệt tác. Sau này, một số người cho rằng bản đưa em tìm động hoa vàng do ông Phổ Thơ Phạm Tiên Thư cũng tuyệt vời không kém. Thế nhưng, nếu chúng ta xét cho kỹ, thì trong khi ý thơ có thể còn tùy thuộc cảm quan của mỗi người, nét nhạc lại không thể sánh với bản ngậm ngùi. Nếu không muốn nói là còn có những trùng lặp. Có thể nói mà không sợ quá lời. Ngậm ngùi là tuyệt đỉnh của thơ lục bát phổ nhạc trong nền tân nhạc Việt Nam và có lẽ cũng là đỉnh cao của tiếng hát lệ thu như nhiều người đã nhận xét và chính cô cũng từng hãnh diện khẳng định trong một lần trao đổi với chúng tôi khi cô sang trình diễn ở Melbourne. có tiếng thủy dương mấy Vì bờ Xét về nhạc ngữ, Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ đặt lời hát hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Điều này không ai có thể phủ nhận. Cho nên, việc ông phổ nhạc những bài thơ hoặc mượn ý thơ để soạn thành ca khúc không phải vì ông cạn ý, cạn lời, mà chỉ vì sự dung cảm. Một sự dung cảm đôi khi vượt quá sự mong ước của chính tác giả bài thơ. Như chúng tôi đã có lần trình bày trước đây, đó cũng là tâm sự của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh Trước việc hai bài thơ kiếp nào có yêu nhau và đừng bỏ em một mình của bà, đã trở thành hai tình khúc để đời qua nét nhạc tài tình của Phạm Duy. Trở lại những bài thơ nổi tiếng của các thi sĩ sau năm 1954 bị kẹt lại hoặc lựa chọn ở lại miền Bắc. Có một bài rất nổi tiếng nhưng lại bị chế độ Cộng sản cấm phổ biến trong suốt mấy chục năm trời. Đó là bài Màu tím hoa sim của Hữu Loan. Bài này bị cấm chỉ vì chuyện tình thương đau trong bài thơ ấy là chuyện có thật xảy ra cho chính tác giả. Trong khi tác giả lại là một cán bộ tuyên truyền, có bổn phận nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội, thì phải ném thương đau để làm gương tốt. Khoảng giữa thập niên 1960 tại miền Nam, nhạc sĩ Dũng Trinh đã lấy ý trong bài thơ này để soạn thành ca khúc Những đồi Hoa Sim, rất nổi tiếng với tiếng hát Phương Dung. Đây là một ca khúc tình cảm ủy mị, viết theo thể điệu Bolero đang thịnh hành của nền nhạc thời trang, nên rất được thính giả thuộc tầng lớp bình dân ưa chuộng. Tuy nhiên, bản những đồ hoa sim chỉ mang tính cách giải trí thuần túy, chứ không trình bày được tâm sự của tác giả. Bởi vì, lời hát của Dũng Trinh đã không kể hết và không kể rõ câu chuyện. Chẳng hạn chi tiết, hai người anh đi bộ đội, nhận được tin em gái chết trước tin em lấy chồng. Phải đợi tới đầu thập niên 1970, sau khi Phạm Duy phổ bài thơ màu tím hoa sim của Hữu Loan và đặt tựa là áo anh siết chỉ đường tà, thì người nghe mới hiểu và thực sự xúc động trước chuyện tình bi thương này, mặc dù lúc ấy người miền Nam chưa mấy ai biết đây là chuyện có thật. Như vậy, sức thu hút của bản Áo Anh Xuất Chỉ Đường Tà không phải là yếu tố chuyện có thật, mà là tài phổ nhạc của Phạm Duy. Bố cục của bài hát tương tự như một nhạc kịch ngắn, cũng với những chuyển nhịp để dẫn đưa người nghe thấm nhập từng phân cảnh. Tới đây, để chấm dứt bài thứ nhất nói về những tình khúc phổ thơ nổi tiếng của Phạm Duy, Mời quý khán giả cùng nghe lại ca khúc Áo Anh Xuất Trị Đường Tà sẽ được trình bày qua tiếng hát của Elvis Phương. Nagel heeft een kip. Tafel heeft een kip. Tafel tôi là kip. Tafel heeft een kip. Tafel heeft een kip. Tafel heeft een kip. Tafel heeft een HOLD oh, oh, oh. Cham chiến binh mấy người trở lại mà nhớ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người nhỏ miền xuôi nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người nhỏ miền xuôi nàng có đôi người em những em thơ sẽ lớn tóc nàng hay còn xanh tóc nàng hay còn xanh ôi một chiều mưa rừng nơi chiêm trường đông bắc ba người Insegur.